từng thánh câu 1 đến câu 11 6 sáu ngày trước lễ vượt qua đức giêsu đến làng betania nơi anh lazaro ở anh này đã được người cho sống lại từ cõi chết ở đó người ta dọn bữa tối thiết đại đức chúa giêsu cô máta lo hầu bàn còn anh lazaro là một trong những kẻ cùng dự tiệc với người cô maria lấy một cân dầu thơm cam tùng nguyên chất Và quý giá, sức chân Đức Chúa giê Rồi lấy tóc mà lau, cả nhà sực mùi thơm Một trong các môn đệ của Đức Giê-xu là Judas Iscariot Kẻ nộp người, liền nói Sao lại không bán dầu thơm đó lấy 300 quan tiền mà cho người nghèo Y nói thế không phải vì lo cho người nghèo Nhưng vì là một tên ăn cắp y giữ túi tiền và thường lấy cho mình những gì người ta bỏ vào quỷ chung. Đức Giê-xu nói, hãy để cô ấy yên. Cô đã giữ dầu thơm này là cố ý dành cho Ngài Mai Tán Thầy. Thật vậy, người nghèo thì bên cạnh anh em lúc nào cũng có. Còn Thầy, anh em không có mãi đâu. Một đám đông người Do Thái biết Đức Chúa Giê-xu đang ở đó. Họ tuôn đến, không phải chỉ vì Đức Giê-xu, nhưng còn để nhìn thấy anh la kẻ đã được người cho sống lại từ cõi chết các thượng tế mới quyết định giết cả anh la nữa vì tại anh mà nhiều người do thái đã bỏ họ và tin vào đức giê xu Việc Đức Giê-xu làm cho anh Lazaro hoàng sinh đưa đến hai thái độ. Thường hội đồng họp nhau lại và quyết định về cái chết của Đức Giê-xu. Còn chị Maria trong bài tin mừng này lại như muốn chuẩn bị cho cái chết ấy. Nhìn cô Maria sức giàu, ta thấy cử chỉ trân trọng của cô đối với vị thầy khả kính. Cô chấp nhận sự phí phạm này vì tình yêu của cô đối với thầy, hay đúng hơn vì tình yêu quá lớn của thầy đối với gia đình cô. Cô sức giàu mà không so đo tính toán. Lượng giàu quý giá được đổ ra chẳng là gì so với ân nghĩa của thầy. Nhưng có người thấy khó chịu, đó là Judas Iscariot. Một môn đề của thầy Anh thấy tiếc vì lượng dầu thơm ấy thật đắt tiền Có giá bằng lương gần một năm của một công nhân Tại sao lại không bán dầu thơm ấy mà cho người nghèo Anh tự hỏi Thầy Giê-xu bênh vực cho cô Maria Khi nói lên ý nghĩa việc làm của cô Hành vi chuẩn bị mai táng Phải được đặt trên hành vi bố thí giúp người nghèo Hơn nữa, người nghèo thì lúc nào cũng có Còn Thầy, anh em không có mải đâu Đức Giê-xu ám chỉ cái chết sắp đến của mình Judah có vẻ không hiểu được thế nào là tình yêu. Anh là người giữ tiền của cả nhóm, nhưng lại thường ăn cắp để dùng riêng. Có thể đồng tiền đối với anh là quá lớn, lớn hơn cả tình yêu. Anh phản bồi thầy mình cũng vì đồng tiền. Mong chúng ta biết dùng tiền bạc để diễn tả tình yêu như cô Maria. Chỉ mong tôi chẳng còn gì, Nhờ thế người là tất cả của tôi Chỉ mong ý muốn trong tôi chẳng còn gì Nhờ thế tôi cảm thấy người ở mọi nơi Đến với người trong mọi sự Và dân người tình yêu trong mọi lúc Chỉ mong tôi chẳng còn gì Nhờ thế tôi không bao giờ muốn tránh gặp người Chỉ mong mọi ràng buộc trong tôi chẳng còn gì Nhờ đó tôi gắn bó với ý muốn của người và thực hiện yến người trong suốt cuộc đời tôi